Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, như mình đã có lời ở tập trước của bộ truyện Gạo Thí Chi Vương thì hôm nay thì mình thấy đây là khoảng 593 like thì rất cảm ơn mọi người. Có là mọi người cũng khá quan tâm cái bộ truyện này. Thực ra cái bộ truyện này mình đọc mình cảm thấy khá là ngượng, ngượng. Cái này cũng phải nói thật, mình nó không phù hợp với mình lắm. Ờ nên mình phê, cũng phải vân vân và xin hỏi anh em là nó có, có nghe được hay không? nghe anh em có thấy nó ổn hay không? Thì hôm nay thì các bạn đã like cho mình khoảng 600 like hình là có rất nhiều anh em muốn nghe tiếp bộ truyện này. Thì mình sẽ cố gắng mình theo bộ này. Còn mình xin gửi riêng với mấy anh em mà thích mình đọc cái loại thể thể loại truyện truyện tiên hiệp thuần tu tiên mà nó có não trí óc một chút. Thì mình Có rồi, mình đã có bộ chuyện đấy rồi Bộ chuyện rất rất hay Và mình uh, Đã mua bản quyền Chắc chắn là full sẽ không như kiếm like đâu Mình mua là mình mua full rồi Đã đàm phán với dịch giả Và hết thiếu niên ca hành Thì có thể mình sẽ phục vụ Bộ chuyện đấy để anh em nào mà không cảm thấy Không thích nghe cái loại chuyện hệ thống này Thì chúng ta có thể nghe thêm bộ chuyện đấy Bộ chuyện đấy thì cam kết là hay nhá Rất hay, mình đã đọc rồi Nhưng mà phải hết thiếu nên ca hành Giờ này mình bận quá Nên anh em thiếu nên ca hành đợi Chịu khó chút Đêm nay có thể sẽ có một tập nhá Bây giờ thì Nói nhiều quá Bây giờ thì xin mời anh em vào nghe tập số 12 Của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Nghe để cho nó giải trí một chút đã Về suy nghĩ Xem mọi người nha Ngạo Thế Chi Vương Tập 12 Tiêu Trạch rất muốn lớn tiếng nói cho cái tên khốn kiếp này rằng Mình không có sai Nhưng chẳng biết tại sao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 đem một chú sơn dương lạc đàn kéo về con đường đúng đắn là chuyện cảm giác thành tựu đến cỡ nào chứ? Nếu không phải việc cần hoàn thành thì lâm phạm đúng là muốn làm lão sư cả đời. Tiền bối cẩn thận. Vào lúc đó, Hàn Tích Vũ nhất thời kinh hồn một tiếng. Tiêu Trạch đã khôi phục lại, giận sôi gan, chân nguyên trào lên, một quyền đánh thẳng đến ngực của Lâm Phạm. Đối với Tiêu Trạch mà nói, sự sỉ nhục trong lòng đã trồng chất quá dày. Hắn càng hung hăng phát phát tiết ra ngoài Hám thiên kích còn không có tác dụng với người này Chứ đừng nói là nắm đấm Nhưng tiêu chạch mặc kệ Hắn nhất định phải đánh một quyền này Âm một tiếng Lâm phàm mới vừa còn đắm chìm trong cảm giác thành tựu Thì nhất thời xấu hổ cười trừ mấy tiếng <cười> Trẻ con cứng đầu như vậy Thực là làm cho người ta giận dữ Lâm phàm nhú mày nhìn tiêu chạch Xem ra bài học còn chưa đủ để nhớ trong lòng sao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 Ví vào cửa là 10 vạn huyền hoàng tệ, đơn vị đấu giá cũng dùng huyền hoàng tệ làm chính. Lâm Phàm nghe thế vậy, sắc mặt hơi đổi. Chuyện này nhất định là có gì đó mờ ám. Huyền hoàng tệ là sản vật huyền hoàng giới có, thuộc lại khoáng mạch nằm sâu trong lòng đất. Khoáng thạch huyền hoàng là do chân nguyên trời đất ngưng tụ mà thành, được xem như là một loại tiền thông dụng. Trong huyền hoàng tệ có chân nguyên, đáng lý là nó nên được võ giả dùng để tu luyện.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 Thiên tài học viện thiên phủ Giờ đại đọa lạc muốn vào cái lớp chữ đinh Đây chẳng phải là muốn làm mất sạch thể diện của tiêu gia Phụ thân tìm con Tiêu trạch đi vào trong phòng trước Thầy sắc mặt của cha mình thì cũng hiểu được Việc mình bái sư Ông ấy đã biết được Chuyện ngày hôm qua đã làm cho phụ thân phẫn độ không thôi Tiêu trạch biết nếu hôm nay Không nói được rõ ràng Thì sợ là không giải quyết dễ như vậy Sáng nay Lão sư con tới đây Nói con vào lớp chữ đinh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 Cuối cùng vẫn là do tiêu trạch Có kiến thức rộng rãi giải thích một phần Phất Nguyệt lâu này Nói văn nhã một chút thì chính là nơi văn nhân nhã sĩ làm thơ thường nhạc Nói chuyện trăng gió Nói thô bì một chút Thì chính là một động gà móng đỏ Lâm Phạm vừa nghe Cũng kinh ngạc vạn phần Không ngờ những đệ tử tông môn lại đi tới như thế Nhưng nghĩ kỹ một chút đệ tử tông môn quanh năm tu luyện ở trong tông Nơi đây có tranh lệch âm dương rất cao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 Lâm Phạm là một người kỹ tính Mặc dù hôm nay sẽ đi cứu vớt đám đệ tử tông môn Thế nhưng trang phục và đạo cụ xuất môn Vẫn không thể tùy tiện được Lâm Phạm đã tranh thủ lúc nhàn rỗi Đi mua một bộ y phục Mặc lên người cũng trở thành một công tử Ngọc thụ Lâm Phòng. Đi tới cửa phất nguyệt lâu Nhìn kiến trúc trước mắt Lâm Phạm nhìn cười hài lòng Quả thực là không thể Tường xanh ngói đỏ, xa hoa vô cùng Không hồ là động móng gà đỏ Trong hoàng thành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 hãy giúp phong like nhiều một chút bộ chuyện này để có thêm động lực đọc nhé các bạn xin chào mọi người